Các bạn đang thưởng thức bộ truyện Phong Mai Yến Tước được phát hành trên website lạchungcoc.com, cộng đồng audio miễn phí, tập 57 Thu Lưới. Tuyết Đông Bình ngồi ngay ngắn trong một ngôi nhà ở khu ngoại ô vắng vẻ. Ngôi nhà này thoạt nhìn có vẻ sập xệ rách nát. Tường bao sân đã sập một nửa. Có điều tổng thể lại tót lên một nét cổ kính, hẳn là một ngôi nhà lâu đời. Bố cục trong cục rất hợp lý, quy mô không nhỏ, từ một số dấu vết còn xót lại có thể nhìn ra được nhà này từng khá giàu có, vả lại chủ nhân cũng rất có phong cách. Còn chưa đi vào đến nhà chính, bọn tầng tam gia đã trông thấy Tiết Đông Bình đang ngồi trong sân cầm một cuộn sách. Tiết Đông Bình mặc áo vải trong hết sức tầm thường, có điều khí chất lại không hề kém, hình như cũng là một nhân sĩ lào thông kinh sách người toát lên một phong thái của kẻ trí thức. Phó Thượng Văn bước lên nói nhỏ mấy câu với Tiết Đồng Bình, sau đó giới thiệu. Tỷ này là tầng tam gia đến từ Bắc Kinh, còn đây là khúc gia đến từ Thanh Đảo. Lần này, chỉ có tầng tam gia và khúc nhân hồng đến, đại ngư ở lại khách sạn trong đồ. Các thứ đồ mua được tối qua, tuy rằng bọn tầng tam gia chưa kịp xem xét kỹ càng, nhưng đã đoán chắc là đồ cổ có giá trị lớn. Để gửi trong tiền trang hay tiêu cục cố nhiên là an toàn, nhưng dẫu sao đó cũng là đồ đào dưới đất lên, ngộ nhở bị người ta phát giác ra manh mối gì đó thì vẫn không được hay. Vì vậy, họ bèn quả quyết để đại ngưu biết chút võ công ở lại khách sạn chờ. Đằng nào thì cũng là ban ngày ban mặt, thiết nghĩ không có gì nguy hiểm lắm. Căn nhà này được cải tạo từ một nhà hoang, chỉ riêng chuyện nhanh chóng dọn dẹp sắp xếp đã tốn không ít công sức rồi. Lúc này, Tiết Đông Bình đứng dậy chắp tay nói Tại hạ Nam Cung Dịch, không biết hai vị ghé thăm tệ xá có việc gì không? Tần Tam Gia không dám trực tiếp nói rõ ý đồ, chỉ lắp liếm vài câu rồi ngó nghiêng trong sân. Còn khúc nhân hồng thì lại bị bộ ấm trà chén trà trên bàn bày trong sân thu hút. Tần Tam Gia cũng liếc mắt nhìn một cái, miệng lập tức lắp bắp Mẹ ơi! Thế này thì là uống phí của trời còn gì? Nếu Tần Tam Gia và Khúc Nhân Hồng không đoán sai, thì đây chính là một chiếc ấm trà thời minh. Trong bề ngoài thì được bảo tồn hết sức hoàn chỉnh. Mặc dù thời minh, thanh, cách hiện tại cũng không quá xa, nhưng giá trị và chất lượng của bộ ấm trà này đều không tầm thường. Đem ra ngoài bán cũng được không ít tiền. Không ngờ, Ở chống quê nghèo chó ăn đá gà ăn sỏi này Lại có người dùng bồ ấm trà như vậy để uống trà Thật đúng là lãng phí mà Ý nghĩ trong đầu hai người xoay chuyển như bay Đang nghĩ xem tiếp tục nên nói gì Chợt thấy Tiết Đông Bình mỉm cười nói Hai ông thích gì thì cứ tự nhiên chọn đi Trong nhà bày biện khá nhiều thứ đấy Nếu đã đến thì tức là có duyên với đồ đặc ở đây rồi Hai người ngẩn ra Nhưng cũng không nói nhiều Vội vàng vào trong Cuối cùng bưng ra một bình hoa Một quả ấn đồng Còn có ba bức tranh Họ không dám lấy nhiều Ra đến cửa mới thử dò hỏi À Nam cung tiên sinh Bọn tôi ra gửi lại ông chút tiền trà nước Được không Bao nhiêu Nam cung dịch nheo mắt lại hỏi 500 đồng đại dương Được không Khúc nhân hồng thử ra giá Tuyết Đông Bình đột nhiên ngửa mặt cười phá lên. Thịt mỡ trên người đều rung theo tiếng cười. Mặc dù không có cái cảm giác phiêu phiêu tiên phong đạo cốt gì đó, nhưng từ trên xuống dưới lại toát lên một vẻ tiêu sái như thể đã nhìn thấu cõi hồng trồng. <cười> Hai ông này làm vậy thì hơi khinh người quá rồi đây. Nhà họ Nam Cung chúng tôi tuy không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng cũng từng có thời vẻ vang dạo có. Từ thời nhà Minh đã bắt đầu sưu tầm đồ cổ tranh chữ rồi, chắc ông cũng thấy rồi đó, trong nhà tôi tranh chữ chắc cả đóng, về sau này gia đạo sa sút cũng chỉ còn lại đống đồ cổ đồ chơi ấy thôi. Tôi nghĩ đó là tổ nghiệp, không có nở bán, huống hộ bản thân là người thanh tâm quả dục cũng chẳng có tiêu gì nhiều tiền. Tôi không có chủ động bán, nhưng nếu có người mua tiền đến cửa thì vẫn có thể bàn chuyện làm ăn. Chỉ là nếu đã muốn mua, thì cũng phải mua theo giá thị trường. Các ông bảo 500 thế này là khinh tôi không hiểu gì à? Tần Tam Gia và Khúc Nhân Hồng bị bốc mẻ lập tức đỏ mặt một hồi sau mới nói, Nếu Nam Cung Tiên Sinh đã là người trong nghề, vậy thì xin mời chuyên gia ra giá đi. Mấy thứ này, mỗi món mỗi giá, chủ yếu là tùy vào mắt mỗi người. Người chơi đá thì nhìn đồ gốm xứ giống như một đống ngói vụn. Kẻ chơi tranh chữ thì thấy đồ ngọc như mấy viên đá vớ vẩn. Nếu đúng là kẻ si mê thật thì sớm đã nhầm vào một loại rồi. Hai ông chỉ là hạng học đòi văn vẽ hoặc là mua đi bán lại kiếm tiền thôi. Tôi phải nghĩ xem cái đá. Thế này đi, tôi cũng không đòi nhiều. Cái đống ở trong nhà đó đó, mỗi bức tranh là 600 đồng. Muốn lấy thì cứ lấy Những thứ khác thôi thì cũng tạm tính là 600 một món luôn đi Coi như là kết giao thêm bạn Tiết Đông Bình không hề khách khí nói Tần Tam Gia gọt đầu cười cười nói Nam cùng tiền sinh đã nói như thế Vậy chúng ta cứ coi như làm ăn với nhau một chuyến Chúng tôi có thể xem kỹ một chút được không? Các ông xem gì thì cứ xem Tôi đọc sách tiếp đây. Tuyết Đăng Bình ngồi xuống ghế, lắc lư cái đầu, tiếp tục đọc sách. Tần tâm gia và khúc nhanh hồng vào nhà lục loại, đột nhiên trông thấy mấy cái hộp để trên giá sách. Mấy cái hộp này khác với những đồ đạc khác trong nhà. Bụi bậm bám rất ít. Ngay cả bản thân cái hộp cũng không phải là loại thường. Hai người rằm rì một lúc, đoạn bước tới mở cái hộp ra. Khi bức tranh trong hộp được mở ra, Hai người chỉ còn biết trợn tròn mắt há hóc miệng, đầy rõ ràng là báo vật hiếm có trên đời. Chẳng cách, nàm cục dịch không để tâm đến mấy món đồ tàn trữ bên ngoài, vì nếu đem so sánh hai thứ đúng là khác nhau một trời một vật. Tần Tam Gia và Khúc Nhân Hồng đều là chuyên gia. Hiểu được, lần này là mèo mù với cá rắn, cũng chỉ là ngẫu nhiên ăn mây mà thôi. Tuy rằng không mua được đồ khai quật ở trong ngộ cổ ở các an, nhưng lại kiếm được báo vật hiếm có ở chốn ngoại ô hoang vắng thế này. Đoán rằng trở về có kể lại cũng chẳng mấy ai tin. Mấy bức tranh này quả thật, quá quý báu quá hiếm có. Truyền bức tranh của triển tử Kiền kia đã hiếm gặp lắm rồi. Nói thật ngay cả các nhà sưu tầm kiến thức rộng rãi như tầng Tam Gia và Khúc Nhân Hồng cũng chưa từng được tận mắt thấy bút tích thực sự của triển tử Kiền. Có điều hai người đều xác định đây chắc chắn là hàng thật. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Nam Cung Dịch không hề nói với họ rằng có những bức tranh này. Vì vậy, không thể có chuyện dối trá ở đây. Thứ hai, những thứ họ xem vừa nãy toàn là đồ thật, làm gì có chuyện đồ thật thì bày bừa bãi tùy tiện, còn đồ giả thì lại cất kỹ vào trong hợp trình giá như thế này chứ. Truyện Tử Kiền 545-618 đến 618 là một danh họa đời tùy. Nam Cung Dịch nghe bọn tầng Tam Gia muốn mua tranh cất trong hộp để tranh giá thì khăn khăn không chịu bán. Sau một hồi, bọn tầng Tam Gia nhì nhàng đeo bám, rốt cuộc cũng thống nhất giao dịch với giá 5 vạn đồng đại dương. tầng Tam Gia và Khúc Nhân Hồng sợ đối phương hối hận liền mang theo đồ đạc vội vàng đi luôn. Bỏ mặt cả Phó Thượng Văn ở lại nhà Nam Cung Dịch. Phó Thượng Văn nhìn theo bóng lưng hai người vội vàng bỏ đi, không nén được cười cười đã bảo rồi mà các chánh bọn họ sẽ đến trông thấy. Nếu mà không thấy thì tôi còn phải vào trong diễn thêm một hồi nữa để bọn họ phải thấy mới được. Thế này thì bớt việc đi bao nhiêu. Tiết Đăng Bình cũng cười cười nói: "Lần này á, điều tra được hai kẻ kia thích nhất là tranh chữ. Xong chỉ có thể làm gấp xuyên đêm cho nó cũ đi như thế. Mặc dù toàn là do cao thủ hàng đầu chế ra." Nhưng trên đường ngộ nhở bọn họ nhìn ra được điểm gì thì lại phiền phức, vẫn cứ mau mau rút đi thì hơn. Phải, tôi đi đòi thêm một vạn đồng đại dương nữa mới xong. Bọn họ cũng đủ tiền mà. Tiếc Đông Bình mỉm cười lát đầu. Đủ thì đủ đấy, chỉ có điều còn phải để lại cho bọn Mã Vân kiếm nữa chứ. Mọi người đều kiếm được tiền thì mới được. Khi hai người về đến khách sạn Vân Lai, Liền gặp Đại Ngưu đang gầm ghề với một gã cao to. Bên trong bên ngoài người xem vây kín Đại Ngưu là người của khúc nhân hồng. Vì vậy họ khúc vội vàng len lõi chen vào. Đại Ngưu thấy ông chủ trở về vội kêu một tiếng khúc gia Gã cao lớn kia nghiêng đầu nhìn khúc nhân hồng nói. À, thì ra đây mới chính là ông chủ. Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi. Bức tranh nhà ta sao lại chạy đến chỗ gắt ngươi là thế nào? Gã cao lớn này không ai khác chính là Mã Vân. Theo lời Mã Vân nói, bọn họ là thương nhân. Mấy hôm trước trên đường mua được một ả ca nữ nhan sắc thuộc loại cao cấp. Kết quả không ngờ, ả ca nữ kia là một tên biệt bệnh cấu kết với đồng bọn trợ mất tranh quý của lão gia. Hôm qua, bọn họ tìm khắp trong thành cả ngày. Không tìm được, hôm nay lại chia ra lùng sụt ở khu vực quanh đây. Không ngờ cô ả biệt bệnh kia cũng hiểu được đạo lý. Dưới chân ngọn đèn thường hay tối, trốn ngay trong thành Cát An, không ra ngoài. Nhưng lại bị Mã Vân tâm tư gẫn mật phát hiện ra. Giờ bị tớm, á đàn bà kia khai rằng đồng bọn của mình đang trú ở khách sạn Văn Lai. Một tên nói giọng Bắc Kinh, một tên nói giọng thanh đảo, lại có một tên biết võ nghệ. Vì vậy, Mã Vân mới tìm đến tận cửa. Người anh em, chúng tôi thật sự không có bức tranh nào như thế. Tần Tam Gia không biết đã xảy ra chuyện gì, nói với giọng hết sức chân thành. Còn Khúc Nhân Hồng và Đại ngưu đã hiểu rõ mọi chuyện thì hơi chột dạ, chỉ là vẫn sống chết lắc đầu không chịu thừa nhận. Mã Vân chỉ vào một cái hờn nói, Lục xót một chút, chẳng phải là sẽ biết hay sao? Ai người anh em này, anh nói chuyện không bằng không cớ, ngộ nhớ anh cũng là kẻ biệt bệnh thì sao? Anh Tùy Tiện bảo ở chỗ chúng tôi có một bức tranh là của anh. Đến lúc ấy mở hòm ra, anh lại chỉ bừa một bức. Vậy thì tôi có cả trăm cái miệng cũng không cãi lại được. á Anh xem, trên người chúng tôi cũng có mang theo mấy bức tranh đây này. Khúc Nhân Hồng nói. Mã Vân cười cười bảo. Cái này thì dễ thôi, bức tranh kia là của ta. Tranh của ta là của họa sư cung đình thời Tây Hán Mao Duyên Thọ. Chỉ cần có tranh của Mao Duyên Thọ thì có thể chứng minh là ta nói thật rồi. Đám người quay xung quanh hóng chuyện liền nhao nhao lên. bản Mã Vân nói có lý. Khúc Nhân Hồng cười khảy. <cười> <cười> nói ra thì cũng khéo thật. Tôi đứng là có một bức tranh của Mao Duyên Thọ. Nhưng ở đây còn có thêm một bức của Triển Tử Khiền nữa nè. Mặc dù là niên đại không bằng Mao Duyên Thọ... Nhưng tranh cũng còn là đáng giá hơn nhiều Sao anh không nói là của anh luôn đi Anh rõ ràng là nghe hóng hót được tin đầu đường xó chợ Rồi đến đây lừa biệp thôi Mọi người nói xem có phải hay không Trong đám đông cũng có khá nhiều người cảm thấy khúc nhân hồng nói có lý Nói chung ai nấy đều chỉ là chỉ chỉ rõ rõ nghiêng đầu ghé tay rì rằm Riêng tầng tam gia thì nhìn khúc nhân hồng với ánh mắt không thể tin nổi Mấy bận mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Y biết khúc nhân hồng lén lúc ra ngoài thu mua đồ đạc sau lưng mình, nhưng giờ đang bị người ta tìm đến tận cửa. Lại không thể chắc vấn gây rối nội bộ được. Có điều, rốt cuộc Y vẫn rất tức giận, cảm thấy họ khúc này không được trự nghĩa. Vì vậy, sắc mặt cứ biến đổi liên hồi lúc xanh lúc tím. Mã Vân chỉ vào ba người nói, Đúng là cả cuốn chết đến nơi Đít vẫn còn cay Đến giờ vẫn thà chết Mà không hối cải phải không Được rồi Ta cũng không làn nhằn với các ngươi nữa Các ngươi nói xem Trong cuộn tranh có cái gì trong đó Có tranh chứ còn có cái gì nữa Khúc Nhân Hồng Cố làm ra vẻ bình tĩnh Thực tế khi Mã Vân hỏi câu này Y đã biết sự việc không ổn rồi Mã Vân lại hỏi Có cái gì khác nữa không Không! Không có gì hết! Khúc Nhân Hồng miếng răng dặm chân đánh cược một phen. Cược vào cửa của Mã Vân đang gạt Y. Được! Các vị! Hôm nay tôi mời các vị làm chứng cho tôi. Y nói là không có gì khác. Tôi nói là có đó. Mở trục cuộn bức tranh ấy ra. Bên trong có nửa tờ phiếu mua hàng. Chỗ tôi đây có nửa tờ còn lại. Mã Vân nói đoạn lấy ra nửa tờ phiếu mua hàng bị xé đôi. Khúc Nhân Hồng lập tức cuốn lần. Y biết hôm nay mình coi như bị vu tội rồi. À, ha, ha, ha. Người anh em. Người anh em à, chúng ta đóng cửa lại rồi nói chuyện tiếp nha. Mọi người ngang nhau lên trách móc chủ khách sạn không biết nhìn người, lại để cho tin trộm vào ở, xong chuyện này tạm không nhắc tới. Cũng không nói chuyện này có kẻ nhiệt tình sẵn sàng đứng ra làm chứng cho Mã Vân. Cục Nhân Không khi rõ chuyện này mà Mã Văn cũng đi bán quan, đống đồ cổ lúc trước mình thu mua được chắc chắn cũng không thể nào giữ lại. Dẫu sao thì cũng là thứ lai lịch bất chính. Chưa nói tiền trên người đều phải đắp cả vào cửa quan, cuối cùng có thoát thân được hay không còn chưa chắc. Chữ quan có hai cái miệng, nói kiểu gì cũng là bọn họ có lý. Thất phu vô tội mà Ngọc có tội. Bản thân mang theo một đống đồ cổ giá trị, ngược lại biến thành tai họa. Vì vậy, y vội vàng rối rít xin lỗi. Cuối cùng, cơ hồ dốc hết tiền trên người ra mới dẹp yên được bọn Mã Vân. Mã Vân mang tiền bỏ đi. Còn lại, hai người khúc tầng nhìn nhau, rồi cùng lấy hơi, cùng ngoát miệng ra chỉ trích chửi bới đối phương. Hai người rời khỏi cái chống khiến cả hai đều cảm thấy út ức bực bội này. Trên đường... Khúc Nhân Hồng chủ động nhận sai Dẫu sao Y cũng cố tình che giấu chuyện này trước Họa cũng là do Y rước về Ngược lại khiến tầng tam gia phải chịu liên lụy huống hồ Y cũng không muốn mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng quá Khúc Nhân Hồng nói Họa Phúc đi liền Lần này cũng không chỉ có mỗi chuyện ước ích Mà còn nhặt được cả cái báo vật nữa Lúc này bọn họ mới mở cái bọc đồ quý đào trong mộ việc ra Từ đó tới giờ vẫn chưa có thời gian xem kỹ ra. Vậy lát sau, hai người đều tái mét mặt mày. Đống đồ này buổi tối nhìn còn được, ba ngày nhìn thì lại trông như đồ giả vậy. Trên đường đi qua Tế Nam, hai người xuống tàu tìm đến một chuyên gia đồ cổ nhờ xem. Biết được bức tranh chữ mua từ Tây Nam Cung Dịch không ngờ cũng là đồ giỡn. Chỉ có điều, bản lĩnh làm giả rất cao. Trình độ vẽ tranh cũng đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, giả mà như thật. Chỉ có điều, mấy bức tranh này hiển nhiên làm hơi vội vã. Người thường nhìn không ra được, nhưng chuyên gia thì có thể dựa vào những dấu vết làm cũ này mà phán đoán ra được đây là đồ ngụy tạo. Tần Tam gia và Khúc Nhân Hồng không ai nói năng gì nữa. Một người mang theo lái xe về Bắc Kinh, một người dẫn theo Đại Ngô về Thanh Đảo. Từ đó, cả đời không qua lại gì với nhau nữa. Kỳ thật, coi như một người mất 10 vạn đồng đại dương, với gia sản của hai bọn họ thì vẫn kham được, tuy không nhỏ nhặt như hạt cát trên sa mạc, nhưng cũng không đến mức vì thế mà phải trở mặt với bạn hữu. Chỉ là chuyện này quá thực quá quốc ức, cả hai đều là hạng cần mặt mũi, mà cũng không thân thiết đến mức đó để tránh lúng túng gượng gạo thì cứ không gặp nhau là tốt hơn.